bốn mươi ba m ộ t nhân dây vi thú chỉ là đầu gỗ mà thôi xem ta như thế nào đưa ngươi phá hủy hỏa độn suy hỏa cầu thuật nhỉ bị dị nù dị k ỳ ha mồm phun ra một viên đặc biệt to lớn hỏa cầu viên này hỏa cầu một đi ngang qua đi đem từng viên một cây cối thiêu hủy rơi cái gì mục độn cũng bất quá như a nhỉ bị dị nù dị k ỳ lời nói còn chưa nói hết đã bị một lần nói cây cối cho kiệt dao đứng lên thân là dì nụ dị kỳ nàng rất ít gặp được trả cờ dạ chưa đủ tình huống nhưng nàng hiện tại gặp đang bị cây cối kiệt dao đứng lên thời điểm nàng phát hiện trong cơ thể trả cờ dạ lấy đáng sợ tốc độ bị hút đi liên tục vĩ thú ngọc chỉ còn lại có phân nửa trả cờ dạ kỳ nở bệ vi thu hóa sau đó hình thể rõ ràng so với trước đây thiếu rất nhiều nhưng thân là bắt vĩ dị nụ dị kỳ thi triển ra vĩ thú ngọc lực phá hoại vẫn như cũ kinh người tương đạo ba trăm bốn mươi ba một cây cối hợp thành từng cái lưới lớn đem thể hình to lớn bắt vị bó buộc khinh đứng lên chỉ bằng vào như vậy thì muốn đối phó bản đại ra sao ký n ở bệ ẹ hét lớn một tiếng cường đại trả cờ ra buộc phát ra kèm theo bắt v ị cự lực đem cây cối cờ ra một cái mộc long từ trên trời giáng xuống đụng vào ký n ở bệ ẹ trên người một kích đem ký kí n ở bệ ẹ đụng phải quỳ dạp trên mặt đất không đợi hắn phản hàng mộc lòng đã đem v ị thu hóa chính hắn quờ ùa a bắt đi như mãng xà kế giết lực lượng kinh khủng theo lấy một lòng không ngừng có rút lại không ngừng đánh vào kỳ nở bệ ẻ trên người a kỳ nở bệ ẻ tu kêu một tiếng hắn chỉ cảm thấy xương của mình đều bị cắt đứt như vậy không chỉ như vậy cái kia gần với cựu v i dị nù dị kỳ khổng lồ trả cờ giả số lượng cũng lấy đáng sợ tốc độ bị hấp thu lấy hòa đột hòa long viêm đạn phong đ ộ t đại đột phá một gió nổi giận từ xạ r ù tô b ì trong miệng nhổ ra tịch quyển thụ giới chu vi nhất thời hóa thành một mảnh biển lửa s ạ dù t ổ bị lao sư ngươi đối với năm loại nhận thuật vận dụng thật là đăng phong tạo cực nhưng cực kỳ đáng tiếc như thế nào đi nữa đăng phong tạo cực ngươi cũng chỉ là một cái ảnh mà thôi vẫn là vô pháp đạt đến siêu ảnh t ầ n g thứ d u nạ đối với mình thụ giới biến thành biển lửa căn bản thờ ơ khó thông ngươi đã hai s ạ dù t ổ bị sắc mặt trầm trọng cực kỳ lúc này hắn đã không cách nào đi cố kỵ gì nù gì kỳ này cùng còn lại tiến nhập thụ giới lý giả hiện tại ngay cả chính hắn cũng không chiếm được tốt gì đúng ở giác tỉnh m ộ t độn đồng thời đem nắm giữ phía sau ta đã không còn là ảnh tầng thứ ta đã bước chân vào siêu ảnh tồn tại hướng về ta ra ra hủ c h ị hạ mạ đạ giả cái kia tầng thứ rảo bước tiến lên xén dị t xù nạ giọng nói bình thản nhưng tản ra một loại khiến người ta nghe xong cũng vì đó tin phục tự tin nhìn xù nạ s ạ dù tổ bị ngẩn ngơ trong lúc đó phóng phật thấy được s ẻ n dù hạt h ì ra mà đứng ở trước mặt mình tựa như một dạng tự tin một dạng cường đại d â m d â m d ầ m vài cái g ì n ụ gì kỷ cùng nhì dạ liên thủ phá khai rồi kỳ n ớ bệ ẹ、e、cùng nhì bị gì n ụ gì kỷ trên người cây cối một đường vọt tới s ạ dù tổ bị bên người cùng hắn cùng nhau chống cự s ù n ạ s ạ dù tổ bị lao sư hôm nay để ngươi xem một chút ảnh cùng siêu ảnh chi ở giữa t r ê n lệ n h tu nã nhìn cũng không nhìn gì n ụ gì kỳ này mà là hai tay nhanh chóng kết ấ n tất cả mọi người đem trả cờ dạ tập trung ở trên người của ta kỳ nở bệ hét lớn đừng cho là chúng ta gì n ụ gì kỳ là dễ dàng đối phó như thế siêu vĩ ngọc thiếu mất một nửa trả cờ dạ siêu vĩ ngọc uy lực cũng yếu bớt rất nhiều nhưng vẫn như cũ có cải biến địa hình lực lượng đáng sợ gì n ụ gì kỳ đích thật là rất dễ dàng đối phó tựa như như bây giờ vậy m ộ t đ ộ n mục nhân thuật một cái khôi ngô trình độ hoàn toàn không thua hoàn toàn thể sở s ạ nù khổng lồ mục nhân từ thụ giới ở giữa xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa đó là có thể sánh ngang hoàn toàn thể sở s ạ nù thuật u Chi hạ ô bị tô đồng tử co g ụ ú lại hắn vốn tưởng rằng x u nạ coi như thừa kế s ẻ n dù hạt h ì ra mà mục đ ộ n nhưng là hẳn là còn không cách nào sử dụng cao như vậy t ầ n g thứ thuật tựa như ủ chỉ hạ xả s ủ kẻ có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ưu lại không cách nào đem vận dụng đến vũ lưu mạ đạ dạ chính là cái kia tầng thứ giống nhau có thể theo một nhân thuật xuất hiện hắn biết s ủ nạ không chỉ là thức tỉnh rồi m ộ t độn đơn giản như vậy còn nghĩ m ộ t độn vận dụng đến một loại trình độ kinh người tuy là tạm thời còn không bằng sẻn rủ hạt hi r a mạ nhưng tuyệt đối là ổn thỏa thỏa siêu ảnh cấp xem ra người muốn đạt được còn dư lại vi thú nguyện vọng là rơi vào khoảng không dịch thân lái cường tập phở dễ đổm bay trên trời cao cùng u trí hạ ổ bị tổ cưỡi hoàn toàn thể sở s ạ nụ không ngừng tiến hành đối với chém u trí hạ ổ bị tổ sắc mặt hết sức khó coi hiện tại xem ra sự thái phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thật lớn a so với hoàn toàn thể sở s ạ nụ đều không kém chút nào s ạ dù tổ bị chấn động tờ ép nhìn cái này m ộ t nhân coi như là lại lớn cũng bất quá là một đống đầu gỗ mà thôi ký nbê ở -E、hết lớn siêu vĩ thú ngọc hướng về phía mộc nhân phát xạ ra ngoài có thể nhường cho toàn bộ chiến trường người đều nghẹn họng nhìn chân chối là đối mặt mạnh mẽ như vậy siêu vĩ thú ngọc khổng lồ mộc nhân vẹn vẹn chỉ là một tay đã đem siêu vĩ thú ngọc cho tiếp nhận cái gì một đám gì nụ gì kỳ kinh hô lên tiếp nhận vĩ thú ngọc m ộ t nhân một cước dấm nát bát v ĩ trên người tay kia đảo qua toàn bộ gì nụ gì kỳ đều bị đánh bay ra ngoài toàn bộ ngã nhào trên đất căn bản là không có cách núp đ h í c h từng cái đều từ vĩ thu hóa dưới trạng thái biến trở về nguyên hình đã hôn mê cái gì g ì nụ gì kỳ cái gì vĩ thu hóa cái gì bắt vị ở m ộ t nhân trước mặt đều quá mức nhỏ bé yếu đuối một chiêu này xạ rủ tổ bị sắc mặt đều trơn lên trắng bê cờ h ở đối với giờ này ngày này ta đây mà nói vĩ thu cũng tốt g ì nụ gì kỳ cũng được đều quá mức m i ệ u g tiểu đừng nói những thứ này g ì n ụ gì kỳ mất đi một nửa trả cờ dạ coi như bọn họ trả cờ dạ đều trở về cũng sẽ không là của ta đối thủ s ẻ n gì xù nạ đứng ở mộc nhân bên trên chứng kiến nhiều như vậy gì n ụ gì kỳ ở xù nạ trước mặt phóng phật con ít kiến một dạng nhìn cái này khôi ngộ không thua hoàn toàn thể sờ s ạ nù mộc nhân cái này phút chốc coi như là trẻ tuổi một chín lý dạ những cái này chưa từng gặp s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà gian xuất thủ nhị dạ đều hiểu vì sao một độn sẽ bị sưng là tối cường đánh như thế nào một ít nhị dạ liên quân nhị dạ thậm chí bỏ lại vũ khí của mình té q u ỷ dưới đất một cái cường tập p h ở dễ đồm đã lợi hại như vậy còn một cái m ụ c nhân vậy làm sao đánh càng ngày càng nhiều nhị dạ hầu như đều bỏ qua chống lại xem ra chỉ có thể khiến nó nhanh hơn đăng tràng ủ c h i hạ ổ bi tổ nhìn về phía b è n xin dạ kèn sầy thiên hồi vẹn răng hai tay ra e t ở ra chịa rổ bà bà đám người thả người nhảy bay về phía m ộ t nhân thông linh ngoại đạo ma tượng một cái cự đại ma tượng xuất hiện tại trên chiến trường rót vào nhiều như vậy vi trả cờ dạ bên ngoài thông ma tượng đã không còn là một cái thể xác cầu thả cầu vợt tốt